Ngô Quang Tị Tế Tiên Tôn. Không an cự. Thành Ngưu. Trung 64, họ Ngư Sơ, tờ các bờ nơ rằng nghe truy nơ Tị truy nơ Aozhi chơi mơ XYZ hơi ỉ san mơ í, 2014 đến 2-6-16 phút. 36 sơ Lô Ngư Tệ. 3195. Đinh Như Cơ Ngung Thơ nơ nhìn mơ T chút. Phất hy nơi này mơ tây dư yêu cơ nhung là si vào tiên cơ như tu vi. Mơ ẩn tinh khí mút trơ Ánh mơ tể mơ nhung. ngơ mơ ẩn nội tể không lơ tể mơ tể này mơ y chạm ngô y tu Nhung này có chút vô khí thơ nhung là sơ mơ y y phơ ngơ sơ. Không hư là ngày xưa bá chơ. Đinh nhơ cơ âm thơ mơ khá là. Phật hy nơ thiên đỉnh thiên binh thiên tu ngư thơ tê cùng cơ nơi bã không kém là bao nhiêu. Có vân nê chi kém. Đương ỷ nơ lên kỳ phong khinh vân sơ truy nơ. Cơ mơ dư vụ kia yêu sua mơ tê, chơi, mơ nơi quét mơ tê chu cơ mơ tê này hon nu vơ. Thái tê cô nơ Mơ cơ rủ bi tê chính là mơ tê ngôi trong gió xa tay dơ có, có thơ xem mình này mơ y trăm ngôi y quét thành cho bơ y Nhung yêu tổ ngơ vơ nơi nhu cụ cổ ngơ thơ nói sơ ngơ Xin mơ y cắt vơ Xây tê y chơ chơ dơ y chơ bơ nơ tổ ngơ bơ mơ báo yêu sô lơ y nói Hờ Nhơ tê thơ y có vải thanh ti ngơ hơ lơ nhơ ngò hơ mà sơ ngơ Tam giáo dơ tề bên trong. Vơ nơ lơ nơ ngủ y dơ ụ là mơ tề lơ vơ sơ cơ mơ tề hạ sơ, sơ Mơ tề lơ nhơ nhìn yêu tu ngơ. Chờ. Yêu tù ngơ cụ y gơ nơ. Cùng mơ cơ ca sơ tề nhì ụ tề cơ hạ nơ tam giáo sơ tề. Dơ phía sau mơ tề vơ yêu binh di vào báo cáo sau khi. Ly nơ dơ nơ còn lơ yêu binh dòi vào trên dơ ọ. Mơ tê lơ nhơ nhìn tam giáo sơ tê Cho dù là đơ y pháp Sô tu dô ngơ hơ tê sơ cơ cao Sơ cơ này vơ nơ nhô cu Có chút không nhơ nơ sơ cơ, mơ tê, sơ cơ mơ tê có chút khó coi Sơ hương chúng ta hãy tìm mơ tê Hoàn sơ chô cơ tiên chơ sơ y gì Đinh nhờ cơ thơ y hẳn này Sơ y vơ y đơ y pháp Sô tui nơ âm nói sơ nơ Đơn y pháp tụ tề như lên. Trong chư đề mơ tể lý nơi khôi cơ ngủ lúc ban vụ. Cùng sư tề nghi u am giáo sư tề cuy ha ha nói, nói. cùng lơ cơ mơ tể bên trong. Nhưng sư tề tam giáo sư tề vụ là tâm sư nơi nợ. Mơ mơ tể mu y vụ lại mơ mơ tể su ngư thơ nợ. Sơ tỉnh cơ như có chút tê ngơ tệ mà đơ y pháp xu thơ y à này, có chút vù nơ mơ cơ. Không thơ làm gì khác hoan là lôi kéo đà bơ o đơ o nhân cùng vân trung tê âm thơ mơ thung thơ o. xu huyên, ngươi xem truy nơ này sơ nhô thơ nào, nói này thơ y thơ nào sơ hụ không sơ ngơ mơ tê cách nói tê tê lành a trời cỏ nùng nùng tệ y gơ nơ đinh nhự cơ ngơ snơ hơ y không sư y ni nhi ụ nhân hoàng vi cơ chính là chi u tô nơ phát chi nơ nhi ụ hơn kinh phổ phi mơ thôi đinh nhự cơ ý sau ba canh phùng bơ cơ phía chân trời bay tệ y mơ tệ vương tệ sáng quang mang lơ bề ló Mơ tê quá trơ cơ lát cung giã dơ nơ cái kia yêu tô ngơ hòn dơ o Sau gió Mơ tê vơ yêu bình di tê ý mơ ý ngồi ý chủ cơ mơ tê Nói dơ ngơ Chù vơ Xin mơ ý Dơ tê nơ ý Cung mơ cơ ca tam giáo dơ tê vơ nơ ngơ làm sao Thân hình hoi dơ ngơ Mơ tê doan yêu vân su tê ý nơ tê ý dội trần Mang theo hơ nơ bay gì Đi thôi Đơ y pháp xô thơ y à này Nói dơ ngơ chô cơ tiên dơ ngơ dơ y Chờ có gì ụ vơ kia yêu bình bơ tề quá chân tiên xò ca tu vì Lơ nhơ giá thơ ụ sung bơ cơ hơ y bơ chơ y Tề cơ dơ phi hành thơ cơ sơ có chút vô cùng thê thơ mơ Sơ phía sau tề ngơ cách tề ngơ cách pháp lơ cơ mơ nhơ mơ Thơ nơ thông kinh ngụ tam giáo sơ tê không không sơ tê là ánh nơ à Tê cơ sơ này là thơ tê chơ mơ ạ xu huyên cách này yêu bình khơ ngơ sơ nhơ là cơ ý Mơ tê bên thơ chơ to cu y há hơ nói Mơ cơ trung tâm bị nợ Tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa hòn sơ o ta nơ cơ Tê ngơ cách tê ngơ cách sơ mơ vì hòn mơ trăm ngàn bên trong Mà trung bông Mơ tê tỏa sơ mơ vì mơ y vơ nơ sơ mơ lo y cơ nơi nơi hỏn sơ o tê à lơ cơ bên trong. Ban tuy tê bao trùm toàn sơ o. Sổ ngơ nhu chạy lên mơ tê mơ tê vơ y chơ ngơ. Mà các lo y tam giáo sơ tê sơ nơ nói này sau. Nhìn thơ y cù cơ sơ ngơ kia trên sơ o lít nhà lít nhít yêu tê cơ. Phóng lên chơi yêu khí thì. Tề ngơ cách tề ngơ cách sơ cơ mơ tề nhơ tề thơ y có chút khó coi lên Cái kia xa không chung Nhì vụ sơ y yêu quần sơ ngơ chăm vụ không Sơ y ngồi ngay ngơ nơ có thơ tệ Khí thơ không chút nào chè vu sông thơ ngơ vòng chơ y Đây chính là sơ y kì bề nơ nơ bên trong mày mơ nơ còn sơ ngơ xót Cái kia mơ tề sơ y yêu quần Đem tây phun tù gì son ránh gãy cách kia chi yêu quần Có ngụy có chút kinh ngơ cơ thơ tê lên Nhìn này mơ tề nhánh yêu quần cách kia chẳng ngơ bề thi tê huy tê khí thơ Có chút khi bề dơ mơ Đơ kì bể nơ nơ qua gì Vụ yêu tuy dơ ngơ mơ tê gì thiên đơ à bá chơ dơ à vơ Nhung con sâu mơ tê tram chân còn chơ tê cung không hẳn dây Tô ngơ hơ hai cách sung bá hơ ngơ hoang ngắn tề nam chơ ngơ tê cơ Mơ tê vơ yêu tô ngơ tê nơ lên Dơ nơ mơ y ngồi y tô ngơ vơ chung uong cách kia hòn dơ o bu cơ gì Tọa này lo y cơ lơ nơ trên hòn dơ o có. có mơ tê tọa nguy ngà cung dì nơ tê à nơ cơ dơ nhơ cao như tê trên dơ nhơ núi Bên trong cung dì nơ Mơ tê bóng ngồi y ngơ y cao nòi sâu xa Mò mò hơ hơ Mây mổ bơ cơ lên Thơ y không rõ lơ mơ Chờ có hai giờ vô ánh mơ Tề ngu dơ ngơ nhơ Tề nguy tề sơ ngơ nhộ Lõi sáng Chờ nơ dơ ngơ thiên nơ à Nhân giáo huy nơ đồ Bái kỳ nơ yêu sụ Cho dù là huy nơ đô Đơ y pháp sụ Sơ cơ này cũng là sơ cơ Mơ tề nơ ngơ nơ Dù cơ sơ y dơ y lơ Mà phía sau Sơ tê nhì u tam giáo sơ tê tê nhiên không có không bơ tê mơ tề ra cách gì xanh tì ngơ Sơ nơ sơ bề tê ngơ cách tê ngơ cách dồ ngơ nhu cổ sâu nhơ sơ ngơ nhu hảnh lơ Đà bơ o đơ, o nhân cùng lại nhu vơ y Chuy nơ gì Ánh mơ tê thu lơ y bi nơ mơ tề trong mây mổ thanh âm chơ mơ nơ chơi mơ giải Chuy nơ dơ nơ Huy nơ đô đơ y pháp xu hít sâu mơ tê hoài Ánh mơ tê ngung lơ y Cao s ngơ mơ mi ngơ nói sơ ngơ Nhân hoảng chơ ngơ sơ o sơ bê tê y Xin mơ y yêu sụ tê ngư nơ yêu tê cơ chí bơ o Chờ Nhân hoàng thành sơ o Cùng không lơ y cánh gì loan loan nhi hụ nhi hụ Chính là cơ nơ gàng sơ tê khoát nói sơ y mơ cơ dích Thụ ngơ hợp Vơ nảy chu cơ mơ tệ mơ y ngồi y cơ mơ sắc cung không tròi nơi thơ giò nơi gì Bên trăm cung gì nơi mơ tê chơ nơi yên tĩnh Nói sâu xa vơ kia bóng ngồi y bơ tê dơ ngơ Chơ có bảng mơ cơ vô biên khí tê cơ chơ mơ rãi mà dơ ngơ Dơ mơ y ngồi y tê chơ hoàn toàn có chút dơ mơ hôi nơ như Người là ngày xua cái kia ti hụ phạm nhân Đơ nhiên, bóng ngụi kia nói xà mơ tê câu không can không cụ Đinh nhơ cơ trong lòng cơ kinh Tùy sơ ngơ không có gì mơ sành Nhung vơ nơ ngộ cô bị tề xây là tê nhơ Lơ bề tê cơ trong lòng mơ tê bơ mơ Hít mơ tê hoài Xà sơ y ngộ Mơ tê cách sơ y lơ Cúi chào sô ngơ Đây là chơi có thông thiên giáo chơi mơ y có thơ du cơ gô ngơ dơ y nơ. Xu sơ, xu huyền, sơ tê nhì bụ tam giáo sơ tê hoàn toàn gô ngơ sơ. Hơ mơ chi tiên củng thơ chơi cò hay ngô y càng là thơ tê sơ cơ. Đình nhơ cơ bãi kỳ nơ yêu sổ. Đình nhơ cơ bái sổ y. Co duyên không sai bơ nơ xu dòi làm sao. Hơ là to gan Giám tu nơ mơ bơ nơ su linh bơ ọ Hơ cơ chơ mơ bơ nơ su thơ nơ thông Yêu su cù y khơ Nhưng cung khi nơ nụ ta doan không ra Sơ nơ cũng là hơ là nơ Mà sơ tê nhi u tam giáo Sơ tê cảng là kinh hơ nơ bơ tê viết Đinh nơ cơ sơ u cơ mơ thơ y có phải cơ Kính nơ ánh mơ tê lơ cơ trên nụ y thị Trong lòng không khơ y cù y khơ Sơn, sơn, quỳ, quỳ, u, to, nơ, cơm nhiên Cụi trên sơ sao khơ cơ à ngủ y khác ánh mơ tệ cung có Xin mơ y yêu sụ trụ cơ tề y Đinh nhơ cơ ly nơ vơ y vàng nói Xin lơ y, nói lơ y hay Lơ y lơ y ra mơ tể sơ ngơ sơ bên cơ nhơ sơ tê nhì ụ sơ tê sơ mơ tể lơ vơ tệ Ý tê hơ tê sơ cơ rõ ràng chơ hụ nhơ nơ lơ y Mà cơ nơ son tiên cung trong gió Thu chơ vơ di thôi Vơ y cung là ngôi có duyên Ngôi di ra ngoài chu cơ ý mơ chi nơ bên ngoài chơ ngôi sơ y Khi nơ tê ý, có thờ nghe dù cơ yêu su cung không nhúc nhích nơ Hai sơ u ánh mơ tê khi nơ nhiên hơ tê sơ cơ ôn hỏa soi vào đinh nơ cơ trên ngô y Ránh giá hơ y lâu Người sơ tê tê tê chơ là bơ nơ su thơ nơ thông trên thân thơ ngươi có chút lãng phí Đinh nơ cơ nhìn mơ tê chút mơ y ngô Sơ y. y vơ y hơ mơ chi tiên hai ngô nháy mơ tê ra sơ u Ra khi u không có truy nơ gì Lị nơ sa sư y si nơ. Ngoại si nơ. Mư tể vương khuy tỳ sát yu ngơ chu cơ zi nơ. Thân cao khọ ngơ mét. Khuôn mư tể tỷ nghiêm. Mư tể thân huy tỳ chi khí mo hơ ngơ. Làm nu ta kinh ngơ cơ. Đơn y nơ mư tể lúc lâu bơi ngơ nhiên, hành nu nơ nơi ý. Đơn cả. À chỉ nơ ấy mơ chi nơi lại yêu su du y trò ngơ sơ mơ tể sơ ý tụ ngực thời ngự su tể mơ cơ hương yêu quần pháp nơi cơ thầm hơn cụ thời nơi thông cơ ngơ ôn truy nợ đinh nhờ cơ cung khi gió ý mơ chi nơi si vãng sơ tỉnh đinh nhờ cơ cung nói truy nơi su truy nơi cơ a chính mình con chó kia cùng lơ a dây Đinh nhờ cơ hơ y, hơ nơ vơ nơ là sơ tê nhờ nuôi cách kia hai tên này, vô can cơ hai tên này Ý mơ chỉ nơ chơ mơ ngầm chơ cơ lát Làm sao? Đinh nhờ cơ trong lòng can thơ ngơ Có chút lo nơ ngơ hơ y Sơ không thơ y thơ tê sơ ngã sâu ngơ Dơ y kì bề nơ nơ chúng dơ y chơ Hai ngụ y bơ nơ hơ ta cũng không bi tệ noi nào chưa là bi tơ nơ hơi còn chua chơi tệ. Y mơ trì nơ chơi mơ ngậm mơ tệ thoảng, nói sơ ngơ. Cái kia có thơ chương y zi sâu. Đinh nhờ cơ nghi phơ cơ, bi tơ nơ nhưng là hơ tệ sơ cơ tìm kỳ mơ quá, lu hôm nay dinh thơ. Đương thơ nơ. Son thơ nơ cái gì chơi y ngơ tam si. Lơ y thân vơ nơ cơ à hơ nơ tìm cá nhân tê nhiên hơ tê sơ cơ dơ giả Nhung tìm, nhung vơ nơ dơ u không có tìm su cơ sơ Đinh nhơ cơ cho sơ ngơ bàn ngồi y vơ nơ luôn Bơ cơ hơ y mang theo dây Nơ ca không cơ nơ nóng lòng Bơ nơ hơ không có truy nơ gì Nên su tê hi nơ thơ y gì mơ tê nhiên sơ su tê hi nơ Ý mơ chi nơ áng y Đình nhơ cơ tầm tụ chùy nơ sơ ngơ Nhìn ý mơ chi nơ có chút chua hơ tê thỏm thèm lơ y nói Nghi sơ nơ sơ tê nhì vụ lo ý khơ nặng Khi mơ chơ lơ y nhơ ngơ này tẩm tụ ý mơ chi nơ mang theo đình nhơ cơ chung quanh loanh quanh Nhung càng xem đình nhơ cơ càng là lo ngơ sơ Nghi áo nam qua gì Không chờ có nhân tề cơ dơ ý phát trì nợ Mà chờ chờ mơ tề góc yêu tề cơ nhung là cung khôi. Sơ cơ mơ tề trúc nguyên khí A Bây x. Mơ cơ hơ ý tề ngơ cơ ngơ có mũi tám vơ yêu tổ ngơ. Mũi vơ nơ yêu quần. Ta vì là trúc tổ ngơ sơ ngơ sơ ụ. Ý mơ trì nơ nói sơ ngơ. Mơ tề nô ngơ ngày xua bá trơ khí thơ trơ mơ giải nơ giả. Đinh nhơ cơ ho ngơ sơ, nhìn nhơ ngơ kia. Bơ cơ hơi cách này lơ nhơ lơ à nòi liền tê cơ tồi lui nơ yêu quần. Thơ tệ ngơ nhìn thơ y mơ tệ cách ngơ say cơ. Lòng bơ tê sơ u mơ mơ tê giả. A chi nơ yêu tệ cơ còn ngu nơ làm chơ. Tam si. Đinh nhơ cơ ngơ cơ nhìn nghì ngơ nói sơ ngơ. Đơ ca, nhơ ngơ này không sơ y Chúc ta nên cân nhơ cơ Chúc ta cùng chơi nghe theo mơ nhơ chơi y Y mơ chi nơ cù y cơ tệ Nói sơ ngơ Mơ tệ quá đơ ca yên tâm Người huyền sơ ta làm sơ ý thơ cò hơi y không nơ nơ Chơi là không bi tệ đơ ca Người can noi nào ý mơ chi nơ nói sơ ngơ Định nhờ cơ cơ kinh Nhìn ý mơ chi nơ có chút không rõ vì sao Lơ ý có chút nghi ngơ không thôi Có ý gì Ý mơ chi nơ lơ cơ lơ cơ dơ ụ Nói dơ ngơ đơ cà sau gió người sơ hi ụ Không lâu lơ mơ Ý mơ chi nơ ly cơ mơ tề nhìn phun xa Nói dơ ngơ đơ cà Người nhơ ngơ sổ huyền dơ kia gì ra Gì Di xem xem gì Tam giáo sơ tê sau khi ra ngoài Tê giảng xa cung bay tê mu y bơ y vơ bóng ngô y Xòi sổ ngơ chu cơ gì nơ Nhung là tê ngơ vơ khôi ngô yêu tù ngơ Ngơ ngơ này yêu tù ngơ tê ngơ cách tê ngơ cách khí thơ kinh ngô y Lơ hơ tê ra sơ sơ cơ bén Trong rôi mơ tê chản ngơ bề kiêu càng khó thu nơ Đinh nhờ cơ cùng ý mơ chi nơ cáo bi tệ Di tê ý tăng giáo sơ tê bên trong Hơ ý Chuy nơ gì xì ra Thơ chơ cò nung nung vơ y vã sang lơ ý nói Xô huyền Chúng ta mu nơ cùng nhơ ngơ này yêu tô ngơ sơ u pháp Thơ ngơ mơ ý có thơ mu nơ sơ nơ chỉ bơ ọt Lúc này, đà bơ o đơ, đơ nhân nhìn sang trong mơ tê tê tê cơ dơ u là nghi vó cơ Đinh nhơ cơ bơ tê dơ cơ gì nói son hà x nơ vải câu Cô ý cùng nói dơ ngơ Xu quyền, có chơ cơ chơ nơ hay không? Xu dơ yên tâm Mà xem yêu su ý tê cung bơ tê quá ngu nơ cho mu nơ tay chúng ta Tôi nguy nơ nhơ ngơ này yêu tô ngơ ngu khí thôi Đã mơ o nơ o nhân cụi cơ tệ Nói sơ nơ Xu sơ Nơ cụ ngu không tì nơ Lơ nơ này nguê ly nơ không mu nơ ra tay Định nhớ cơ cụi cơ tệ Không nói gì Lơ nơ này Hơ nơ sắc thơ cơ không thơ xu tệ thơ Thơ y thì thơ y hí xu cơ Sơn y Tôi ngơ hơ hơ nơi Bi nơ tệ tâm tu có chút Hơ nơ sơ nơ thơ Cơ sang không có mu nơ xa tay ý nghi Mà nơ ý nghi Lơ ý vơ à nghi Đinh nhơ cơ nhìn vơ phía Đà bơ o đơ o nhân Bi nơ nô ý stê stê Nhung là truy nơ âm quá khơ Đà bơ o đơ o nhân Xoay nô ý nhìn lơ ý Trong mơ tệ ý vơ khó bi ụ Chờ nơi chờ mơ tệ chút Ly nơ cơ tê sơ ụ Chù vơ xô sơ toàn lơ cơ ra tay chính là Không nu nơ xem thu ngơ Huy nơ đô đơ y pháp xô can dơ nơ mơ tê phèn Đơ u pháp tùy theo ly nơ bơ tê sơ ụ Đinh nhơ cơ ly cơ nhìn nhìn Nhung là phát khi nơ sơ tê nhì u yêu Tô ngơ khơ nam sơ ụ là nhơ ngơ nam cơ nơ dây mơ y lên cơ bề thái tê cơ nhơ dì Mà sơ tê nhi u yêu thô ngơ Cũng sơ pháp tinh di Linh bơ thơ nơ di Tam giáo sơ tê không sơ Càng nhi u chính là thơ nơ thông Bình khí Sánh tê y sơ nơ Sơ thô ngơ nóng nơ y Thơ ngơ thơ nơ thọ y mãi Mu nơ cơ nơ ngô y mà chi nơ Vậy nơ nơ hơ sô ngơ Tuy sơ ngơ tam giáo sơ tê thơ ngơ Nhi u thô nhung sư nơi lơ nơi sư u sư a vào linh vơ thơ thơ ngơ mà sư tề nhi ngơ bơ nơ mơ nhơ, thơ nơ thông lo y tỉnh thơ nơ thông nhung là sư cơ sư hảo quang cơ mơ như mực yêu tề cơ y mơ chỉ nợ cuối cùng y mơ chỉ nơi cơ mơ tay mơ tề cây chỗ ngơ thuần xả trừ nợ Cùng sát khí thơ dơ dơ tê nhi vụ dơ tê dơ vụ là kinh hơ nơ bơ tê viết Si nơ giáo vân trung tê Hai ngày nay có chút suy à Dơ vụ tiên là y tê hơ vụ rau Là cái gì à Mi Gian nhi mơ trùng An con cung dơ y nhai cả nộ tê chơi mơ Còn nơ à nơ y là quý dơ nơ Trần Vụ cơ gì khinh xa xôi